229 Bạo động và chiến tranh. Le Basque can có câu: Nếu chúng ta cần phải cưỡng bức người khác tuân phục công lý bằng cách sử dụng bạo lực thì đó không phải là công lý chân thực. Trong thời đại của chúng ta, khó tìm thấy một ai đó muốn giết một người không thể tử vệ. Thế nhưng, cái gì khác hơn xảy ra trong án tử hình? Khi người ta đánh trẻ con Họ cố làm cho chúng cư xử đúng đắn bằng cách dùng bạo động và bạo lực. Khi kết án một ai đó phải chịu tử hình, chúng ta đang cố cải thiện thế giới của chúng ta thông qua án tử hình. Khi một dân tộc tuyên chiến với một dân tộc khác, họ đang cố cải thiện vị thế của họ. Thật kỳ lạ, rốt cuộc sự bạo động ấy luôn dẫn đến sự thất vọng. cuộc sống đích thực diễn ra không phải trong những thành vi trọng đại của chúng ta hay khi chúng ta di chuyển, va chạm hay lâm chiến mà trong những thay đổi nhỏ bé hầu như không thể nhận biết vốn diễn ra trong linh hồn của chúng ta.